Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngay sau đó thì chị Mai tự dưng giống như không phải là chị Mai nữa, mà là một người khác. Chị ấy nhìn rất dữ tợn, chị chửi anh hai tôi với những câu rất không hay. Như là, con mẹ mày, mày đi nhậu giờ mày mới về mày không lo cho tao. Mày kêu tao đưa tao đi chơi mà mày chỉ lo đi nhậu tôi thấy chị dữ lắm lúc đó thì anh hai tôi mới năn nỉ chị lúc đó tôi nghĩ chắc là anh tôi cảm thấy có lỗi cho nên mới năn nỉ chị đã vậy chị không có chấp nhận lỗi chị không có bớt lại mà chỉ còn chửi những câu xúc phạm anh tôi nữa lúc đó thì anh tôi tức quá mới dùng tay lên tát cho chị một cái thì chị mai lúc đó rất là hung hãn Từ chiếc ghế, chị đứng dậy, chị đùng đùng chỉ dọn vali để đi về với bố mẹ chị. Tôi với mẹ tôi kéo chị ấy, ấy lại. Hàng xóm nghe lớn tiếng cũng chạy lại để mà can ngăn. Lúc đó chị Mai giống như một người khác. Mắt chị thì đỏ ngầu, mà chị rất mạnh. Chị giật lại cái vali ở trên tay mẹ. Chị hất những người kéo chị lại và đùng đùng ra đi. Không ai cản chị được. Lúc đó thì tôi cũng bị Hất té lăn bò càng xuống dưới đất. Khi mà tôi té xuống đất, lúc đó tự nhiên tôi thấy trong người tôi nó nóng lên rừng rực, phải gọi là rất nóng luôn. Cả người tôi giống như là tỏa nhiệt ra vậy, nó nóng hừng hực lên. Nhưng mà tôi vẫn cố gắng đứng dậy để kéo chị Mai lại. Tôi không hiểu lúc đó sức đau ở mà, mà tôi mạnh đến như vậy. Mọi người kéo đều bị chị hất văng ra kể cả tôi. Bây giờ không hiểu, tự nhiên tôi mạnh, thiệt là mạnh, tôi kéo chị Mai lên. Rồi sau đó tôi không còn nhớ gì nữa hết. Sau đó thì tôi nghe mẹ tôi kể lại. Cái lúc đó, đó tôi giống như một con trâu nước vậy. Một mình tôi mà lôi chị Mai lên trước bàn thờ quán Thái Âm của nhà tôi, rồi tôi đè chị Mai xuống mà chị Mai không dùng dãy được. Tôi bắt chị Mai phải quỳ trước mắt. Trước bàn thờ quán tới Âm, tôi hét rất lớn và hỏi chị Mai, Mày là ai? Tại sao mày lại nhập vào người này? Lúc đó thì chị Mai không trả lời, chỉ gầm rú lên những cái tiếng ghê rợn. Sau đó tôi bảo mẹ tôi, đi qua ngoại kêu dì hai quá. Dì hai tôi là một người làm thầy, mà nhà ngoại và nhà tôi gần nhau lắm. Lúc ấy thì mẹ tôi mới kêu anh hai tôi đi qua ngoại, Còn tôi vẫn cứ ghi và bắt chị Mai quỳ và lại quán âm. Rồi khi dì tôi qua thì tôi mới thả chị Mai ra và lúc đó thì tôi mới ngất liệm đi. Lúc đó thì chị Mai bị dì tôi đánh. vì tôi cầm cây roi mà được làm từ những cây dâu tầm ăn đó. Dì tôi cứ đánh thì chị Mai tôi mới la lên và người ở trong chị tôi thì xuất ra ngoài. Và sau đó còn tôi thì ngủ luôn cho tới sáng. Hôm sau tôi và mẹ tôi đi qua nhà dì hai. Thì dì hai bảo là đêm hôm qua em trai tôi nhập vào người tôi để khống chế cái âm hồn ở trên người của chị Mai. Vì em tôi đã mất trong bụng mẹ lúc tôi còn rất nhỏ. Còn chị Mai tôi thì được dẫn đi để trị bệnh âm. Khi đến đó thì ông thầy đã kêu chị Mai lại. Chị Mai tội vẽ rất sợ hãi. Ông ấy bắt chị nằm úp xuống và hỏi Đi vô đi. Thì âm hồn đó mới nhập vô người của chị Mai của tôi. Thầy bắt đầu hỏi Ngươi là ai? Thì dông âm đó vẫn chỉ cười cười. Thầy mới dùng tay nhấn vào lưng chị Mai Thì chị Mai khóc lên. Thầy mới hỏi sợ chưa? Thì chị Mai lại cứ cười cười. Sau đó thầy dùng đồng tiền cắt Thầy cào lên lưng của chị Mai Thực ra thì cào rất nhẹ thôi Nhưng mà chị Mai thì quằn quại lên Bảo là con sợ rồi Thầy mới hỏi Mày là ai sao lại nhập vào xác Sau đó thì chị Mai bảo con không có tên Con ở trên Gia Lai Mà quê của chị Mai là ở Gia Lai Còn anh hai tôi thì ở rễ trên Gia Lai Và Tết thì mới về nhà tôi chơi Thì cái dông này nói rằng không có tên mà ở gia lai và cho biết là theo chị mai được mười tám năm rồi lúc ấy thì mai... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net